một kẻ hợm mình. Anh gà trống bay lên đậu trên hàng rào rồi rướng cao đầu lên trời. Anh đang ngắm bầu trời đấy à? Chị vịt thấy thế liền hỏi. Bầu trời là cái gì đối với tôi cơ chứ? Gà trống đáp lại và rướng cao đầu hơn, một khoảng không gian vô sựn chất đầy hành tinh đến nỗi không còn chen vào đâu được. Một sự luân phi nhàn chán giữa ngày và đêm. Tất cả những cái đó đã quá quen thuộc thế mà từ lâu em không biết anh là một người thú vị đến thế. Anh có những ý tưởng mới cao siêu làm sao?" Chị vịt thốt lên. Tôi dang đôi cánh của mình, anh gà trống tiếp tục nói, tôi sẽ bay cao hơn cả bầu trời, sẽ thách thức với tất cả các hành tinh và rồi bí ẩn nhưng kiêu hãnh, tôi sẽ quay trở về với biển xanh khôn cùng và tôi sẽ tìm. Nói đến đây, gà trống chống mặt mất thăng bằng, ngã nhào xuống vũng nước. "Tôi chị việc sợ hãi anh đang chìm đấy ư? Ừ. Đang chìm. Gà trống tức giận trả lời, và rồi nhìn thấy một chú dung, anh ta liền mổ, nuốt chửng. Hệt như tất cả những anh gà khác